Ánh mặt trời buổi trưa là lúc khi gắt nhất trong ngày, Mặt hồ gọn từ trượt sóng nhẹ, Loan lóng như vô vàng mảnh đương vỡ. Phản ra những thi sáng chói, Ngồi bên hồ, bách thảo thận thơ nhìn những lớp sóng thủy tinh lấp lánh. Trước mắt yêu có đầy trời sao bay lọn xạ, Cô không thấy gì hết, Mắt đau đến mức, đầu cũng nhức muốt. Ôm chặt lấy đầu, cô nhắm mắt, Con người thật bé như con tâm biển, Người cô rất lạnh, từng trận gió lạnh buốt sương rảy. Cậu là kẻ ngu xuẩn, không hiểu gì hết, là kẻ thần kinh. Được, cậu tưởng khúc hướng nam là kẻ đội trời đáp rớt, thanh cao trong sạch thực ư. Cậu tưởng ông ấy thật sự không dùng chất kích thích ư, là người ta đã hạm hại ông ấy đúng không? Nói cho cậu biết, lúc 6 tuổi, tôi đã tận tai nghe thấy ông ta nói trước bà vị mẹ tôi. Chính một ông ấy thừa nhận mình dùng chất kích thích, hại chết mẹ tôi. Cậu có không tin đúng không? Được, cậu nghe xem, sư phụ mà cậu tin tưởng là người như thế nào? Để xem ông ấy có đáng để cậu phải quỳ trước mặt kiêu nhất sơn, có đáng để cậu từ bỏ tay quân đô hay không? Cô Phương Nam, tôi yêu cầu chính miệng ông nói với Bách Thảo, cuộc thi tranh cấp thế giới năm đó, ông có dùng chất kích thích không? Xin nói rõ cho cô ấy nghe. Có còn gió thổi đến lạnh như nằm trong băng, Bách Thảo của con người vùi đầu vào hai đầu gói đầu óc trống rỗng từng lớp băng lạnh mẽo bao lấy cô trong phòng chỉ còn lại mấy cô gái nằm phòng và mai linh vẫn đang mèn mòi quàng nhã mặt trắng bệch ngồi một ốp tường nhìn ra ngoài cửa sổ lại nhìn quàng nhã hiệu hình không kìm được nữa lên tiếng quàng nhã tôi biết cô không muốn để bách thảo đấu với kim mẫn châu sợ bách thảo thua sợ Bách Thảo vì thế mà từ bỏ tay Kinh đô, đúng không? Nhưng mà những lời của cô quá nặng nề. Quẹ nhã không nói gì, sắc mặt càng tái nhợt. Cô biết rõ tình cảm của Bách Thảo đối với sư phụ. Cậu ấy sung kính, tôn trọng sư phụ như vậy. Cậu ấy một lòng thà chịu chết vì sư phụ. Cậu nói chuyện đó sẽ làm Bách Thảo vỡ mộng. Bách Thảo chịu không thấu. Hiệu Huỳnh nói, đứa coi như muốn con Bách Thảo hỉ bỏ, thách đấu với cái mẫn dâu, cũng nên nghiên cứu sách luật như thế nào cho phải. Mời quay nhà động đậy, vỡ mộng, chịu không thấu. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu lên hai đồng tử đang lái trong mắt cô. Nếu Bách Thảo chịu không thấu, vậy bằng ấy năm sao cô có thể chịu thấu? Từ khi nhớ được, cô đã biết mẹ đẻ non, mẹ sinh cô chưa được mấy ngày thì qua đời. Về mẹ, hầu hết các sư bác của thằng Thắng và Quán đều nói với cô Đó là một người đẹp như đỏ hoa Đều nói cô giống mẹ, cũng có cái cảm nhận và đôi mắt rất to Chuyện về cha mẹ, cô ít nhiều cũng được nghe Nghe nói, lúc 18 tuổi, có một lần mẹ cùng bạn bè đến trai nghệ Dương gặp phải bọn người xấu, cha cô ra thay cố giống như mọi câu chuyện anh hùng của mỹ Nhân, mẹ cô mới 18 vừa gặp đã yêu cha cô, lúc đó mới 20, để theo đuổi cha cô, mẹ đã ở lại nghệ nhương ở lại tầng thắng võ quán, bà ngoại giận lắm vì thẩm linh nói do mẹ không chịu trở về thượng hải từ chối mọi thứ gia đình sắp đặt cho một mực muốn sống cùng chàng trai nghèo không xu dính túi chỉ có thú đam mê taekwondo kinh đô gì đó và ngoại ấm nặng sau đó đoạn tuyệt với mẹ cô rồi thượng hải chuyển ra sống ở nước ngoài nhưng mẹ không hạnh phúc trình sư bá kể mẹ rất yêu cha cô vì cha cô từ một thiên kim tiểu thư thượng hải bà cam chịu trở thành một người nội trợ giản dị, mẹ dậy sớm nấu ăn cho các đệ tử của cha, buổi tối lại giặt quần áo cho họ, và ngày vẫn đi làm thêm kiếm tiền trang trải tiền sinh hoạt cho cha và các đệ tử. Cha cô chỉ viết luyện tập, các sư ba nói, cha cô thậm chí rất ít nói với mẹ cô, dùng tổng bộ tâm sức chuẩn bị cho cuộc thi cấp taekwondo thế giới mà ông đã bỏ lỡ một đơn. Mẹ cô ngày càng gầy yếu, khi có mang cô, mẹ đã gầy đến mức, không gượng được nữa. Nàng thai đến tháng thứ bảy, cơ thể mẹ quá suy nhược, hầu như suốt ngày nằm trên giường, nhưng cha cô vẫn tham gia cuộc thi cấp thế giới. Các sư bá còn kể, năm đó khi tin chiến thắng của cha cô vừa bay về nước, gần như ngay lập tức lại có tin ông bị phát xác sử dụng chất kích thích, bị cấm thi đấu suốt đời, bị tốt danh hiệu vô địch, mẹ cô bị tác động quá mạnh đã sinh non, mấy ngày sau thì qua đời. Cho nên cô thường nghĩ, những ngày đầu tiên cô chào đời có lẽ là những ngày gặp mẹ duy nhất. Trong võ quán không có bất kỳ tấm ảnh hoặc bức vẽ nào về mẹ. Lúc nhỏ cô chỉ có thể đứng nhìn gương, sờ vào mặt mình, tưởng tượng ra khuôn mặt mẹ. Cây mai trước nhà, nhà nổi năm xưa mẹ tự tay trồng, nhưng dưới góc mai luôn có bóng người đó, cho nên cô bắt đầu ghét cả cây mai ấy. Khi còn chưa hiểu biết, cô cùng với bọn trẻ trong võ quán mát nhiếc người đó là kẻ xấu, là nỗi nhục của toàn Thắng võ quán. Sao lớn lên, cô mới hiểu người đó chính là cha mình. Cô ghét người đó luôn quỳ xuống định nói chuyện với cô, ghét ông ấy luôn dè dặt muốn đến gần cô, ghét ông ấy muốn cô gọi là cha, ghét ông ấy cho cô đồ ăn, ghét khi cô mắng ông là người xấu, nỗi đau đớn sâu sắc trong lòng ông ấy khiến cô lần nào cũng khóc bỏ chạy đi như một kẻ nhát gan Anh nắng ngoài cửa sổ chói chan, hoài nhã trong rỗng, có phải cô thật sự chỉ không muốn để Bách Thảo giao đấu với chim Mẫn Châu? Không! Có lẽ vì cô hận Bách Thảo, cô ghét Bách Thảo, từ nhỏ cô đã ghét thích Bách Thảo. Từ khi được người đó đưa vào toàn thắng võ quán, sự tồn tại của Bách Thảo như một con dáng đáng ghét. Lặng nhẫn theo sao con người nhục nhã đó, theo sao kẻ hèn nhét đó, thích Bách Thảo không những không thấy nhục, trái lại còn quỳ trước phòng người đó, quỳ ba ngày bốn đêm, nhất định tôn người đó làm sư phụ. Mỗi ngày thích Bách Thảo đều bị bọn trẻ trong vỏ quán vây đánh, rõ ràng mỗi ngày đều bị đánh thăm tím mặt mày, rõ ràng mỗi ngày đều bị quét vào mặt, cúc hướng nam là kẻ hèn nhét xấu xa, thích Bách Thảo là như không hiểu, cô không hiểu tại sao trên đời lại có kẻ ngu xuẩn như thích Bách Thảo, tại sao biết rõ người đó là kẻ xấu mà vẫn ngu xuẩn chạy theo rùng bái tung kính trốn trong một góc thơ, hàng ngày cô đều ghé xem trộm người đó dạy Vách Thảo tập Taekwondo. Sáng sớm dưới góc mai trước đình viện, người đó ho từng trận, bắt Thảo tung người vọt lên tập các thế ra chân cơ bản. Trước khi đi học, người đó đeo ba lô cho Vách Thảo, tạm tai chỉnh lại dây đeo lưng. Bách Thảo. Buổi trưa, người đó sắp sẵn một bàn nhỏ gồm cháo trắng và dưa muối cho Vách Thảo đi học về. Người đó Hình như người đó là cha thích thích Thảo, chứ không phải cha cô, cô ghét thích thích Thảo, cô không hiểu tại sao trên đời lại có người ngu xuẩn như thích thích Thảo, dù người khác nói gì cũng nhất quyết một lòng theo người đó, còn cô không làm được như vậy, lúc đến 6 tuổi, cô từng khóc một trận lớn, dưới góc mai, Khi tử lại thấy người đó bế mình lên sườn, hôm đó là ngày rổ mẹ, những lời người đó nói trước bài vị mẹ, cô đều nghe thấy hết. Về sao lớn dần, ký ức lúc 6 tuổi trở nên mờ nhạt cô bắt đầu hoài nghi, đó chỉ là một giấc mơ, là nghe người khác nói, nên mới mơ giấc mơ đó, những lời người đó nói chỉ là những điều của hàng ngày nghe được, chứ không phải sự thật. Cô tự bảo mình có lẽ cô đã có thể như thích cách thảo Chỉ còn một câu của người đó là cô có thể nhắm mắt và tay Cái gì cũng có thể tin Vậy mà khi 13 tuổi vẫn là ngày dỗ mẹ Cuối cùng cô lấy hết can đảm Hỏi người đó một lần Bách Thảo sao vẫn chưa về, giọng lo âu nồm nóng đọc vào tai quen nhã, mí mắt động đậy, nhìn thấy Hiểu Huỳnh buồn dồn đi lại trong phòng, liên tục chết qua cửa sổ. Nhật Bạch Sư huynh cũng quá nghiêm khắc để Bách Thảo bình tĩnh trở lại, nhưng ngộ nhở Bách Thảo nghĩ muốn, xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Có thể xảy ra chuyện gì, nhiều nhất là cuối cùng cô ta cũng đã nhận ra cô ta là kẻ đồn đổ nhất trên đời quan nhẹ sắc mặt xanh xao thầm nghĩ cho dù để cô ta đau khổ tộc cung cũng dễ chịu hơn phải quỳ trước mặt kim nhất sơn phải từ bỏ tay kinh đô vì con người đó cuối cùng cũng tìm được em giọng nói thanh thanh ấm áp cất lên bách thảo ngơ ngác ngẩng đầu Trong ánh nắng trưa, mùi cơ thể người đó tinh khiết vô ngần, thoảng phát mùi thuốc sát trùng, cô ngỡ người nhìn anh, đầu trống rỗng. Ăn cơm thôi, sơ nguyên miễn cười, ngồi xuống cạnh cô, mở nắp hộp cơm, bên trong đựng đầy cơm và thức ăn, vẫn còn nóng hỏi, cô miếng chặt môi, cúi đầu, chỉ cảm thấy lòng ngược như bị vật xì đè nặng. Chiều nay chẳng phải sẽ sao đấu với kim mẫn dâu sao? Không ăn cơm là sao có sức? Miệng cười phút tóc cô, sơ nguyên nhét đôi đũa và hộp cơm vào tay cô. Bằng thần nắm đôi đũa, đôi môi khô nẻ cô bách thảo động đậy. Em đã sai, phải không? Hả? Nói gì thế? Có phải em quá kích động? Như quan Nhã nói, nếu em không kích động, đứng ra chất phấn Kim Nhất Sơn Đại Sư, có lẽ mọi người sẽ không để ý đến tên sư phụ. Hơn nữa, có phải là dù em có đánh bại Kim Mẫn Châu, thậm chí coi như đánh bại cả Kim Nhất Sơn Đại Sư, cũng không ai, cũng không ai tin rằng... Em hối hận về chuyện mang sáng phải không? Nếu lặp lại chuyện kia, em cảm thấy có thể khống chế được cảm xúc không? Sơ Nguyên nhìn cô. Bách Thảo cắn chặt môi, tên tài lại vẫn lên tiếng nói như ác mộng. Không, em không thể ngồi nhìn người khác, nói sư phụ như vậy, mà lại không lên tiếng, em không làm được. Đứt mắt lại hứa ra, giọng cũng run rung. Lúc nhỏ sư phụ khoét vai cô, giúp cô. Dẹp thẳng hai tay, lúc nhỏ sư phụ gấp miếng thức ăn duy nhất vào bác cô, lúc nhỏ hết lần này đến lần khác, cô nhảy lên tập đá vào tấm bia chân, mẹ sư phụ treo trên cành mai, khi cô đá trúng, sư phụ luôn lặng lẽ nhìn cây mai, rồi ngoái đầu nhìn cô âu yếm. Đó là sư phụ của em, em không chịu được, khi người khác nói ông như vậy. Ông tuyệt đối không phải không phải là người như kim đại sư nói ông ấy là cha em em hiểu ông ấy cô kim nén run rẩy cũng không dám để sơ nguyên nhìn thấy nước mắt mình cô vừa sâu mặt và đầu gói gió hè lướt trên mặt hồ ánh nắng buổi trưa như theo đốt nhìn khô thung mình ngồi co ro lưng cứng đờ run rẩy rõ ràng tiếng khóc nhưng không ra tiếng sơ nguyên im lặng say lát. Sống trên mặt hồ nhị từng lớp, từng lớp sóng sánh chói mắt, anh hạ giọng nói Mặc dù đã nghe điện thoại, em vẫn tin sư phụ mình ư khôn ngỡ phát đầu, mặt vẫn ngấn nước, người cứng đòi nhìn anh Sống lưng hình như trong khoảnh khắc bị đóng băng, ngực đau như sắp vỡ tung Cô hít thật mạnh mấy cái, mới thở ra được nỗi đau thấm thía. Trong cuộc thi tranh cúp taekwondo đó Từ đầu dây bên kia, giọng nói già nua như một ông lão sáu mươi lên, ta đã dùng chất kích thích. Rất lâu, rất lâu, giọng nói già nua mới chậm chậm thở dài, tách thảo. Trong đình viện, tứ bề vắng vẻ, nhìn cái mai, cố phấn nam đứng vịnh, tay trên cành, mái tóc chiếu và tóc mai điểm đẹp trên thái dương, đập lánh từng điểm như sao, khóe mép hàng sâu mấy nếp nhăn. Em đã thẩm khoảng, mặt sáng long lanh, đứng trước mặt ông, cô hơi ngượng như nó rất to. Em thích anh, em muốn chung sống với anh. Anh biết không, trong lòng em, anh như một bông mai. Một mật kéo ông từ phòng tập ra ngoài. Nụ cười của cô tươi trắng diễm lệ như đóa hoa, nhắc tay ông, chỉ cho ông xem cây mai thử tay cô trồng trước đình viện. Nói nở hoa trong mùa đông lạnh giá, không sợ lạnh, kiên cường, thành cao, chính trực. Có lẽ phải đợi đến mùa đông năm sau. Trong ngóng cây ma suốt mùa đông không thấy xa hoa, nụ cười của cô không rạng rỡ như cây đầu nữa, mà ngày càng nành thấm. hướng nam, đợi đến mùa đông sang năm, khi hoa mai nở, chúng mình sẽ làm lễ cưới, được không, được không? hướng nam, mỗi khi ông từ phòng tập trở về, cô luôn dùng khăn bông ấm, bọc hai bàn chân ông, lau rửa cẩn thận, về sao cô thường cúi đầu... Ông chỉ có thể nhìn thấy cái cổ trắng gần của cô Trong ánh nắng hè Tiếng lái mai reo rì rào Không có hoa Xem ra nó không khác gì lắm So với những cây khác Nhìn ánh sáng dịu dịu trong đám lá Ngực ông có thắt lại hờ từng cơn Lúc đó ông dùng mọi tinh lực Cho tập luyện Chuẩn bị cuộc thi cúp thế giới Lần đó ông rất ít chú ý đến cô Mà đến khi lần đầu tiên Cô ngất trước mặt ông vũ phục bệnh trong phòng mạch của nhà họ thích đợi cô tỉnh lại ông mới kinh ngạc nhận ra cô đã không còn diễn vẻ như lần đầu ông gặp nữa cô kỳ đến mức khiến ông kinh ngạc đôi tai nõn nè của tiểu thư lá ngọc cành vàng đã trở nên thô ráp nọ những nốt da sần những lọn tóc uốn lũ sóng dài giờ biến thành mái tóc ngắn giản dị hữu nam em không sao cậu yêu ớt mở mắt nhìn ông hai mắt chứa chen tình cảm, đẹp đến nao lòng. Chúng ta có con rồi, hướng nam, anh có vui không? Do lần ngất chóng đó, ông mới phát hiện, không biết từ lúc nào cô vốn tồn tại như có, như không bên cạnh ông, giờ đây dần dần chiếm một vị trí không thể thiếu trong cuộc đời ông. Còn cô ngày càng ngày yếu, ngày càng hay chóng ngất, thậm chí mấy ngày không thể ra khỏi giường. Em chỉ lo hảo thôi. Dịu dàng nắm tay ông, cô yếu ớt nói. Anh xem, chị thích chẳng phải cũng ngày như em. hướng nam, anh đã bỏ lỡ một kỳ cướp thế giới. Lần này nhất định không được bỏ lỡ. Kéo tay ông, đặt lên bụng đã bắt đầu to lên. Nụ cười của cô ngọt ngào như một giấc mơ đẹp. hướng nam, anh sẽ đoạt chức vô địch. Xin lỗi, khi nào con chúng mình lớn, em sẽ nói với con... Cha của nó là phụ địch thế giới, là anh hùng đội trời đạp đất. Cha nó một chân đã gục bọn lưu manh của mẹ. Ông tưởng rằng có thể cô đã lo hảo, cho đến một hôm, bác sĩ Thích dùng phòng mạch nói với ông. Cơ thể vợ anh không thích hợp mang thai, bác sĩ Thích trẻ trung và người vợ cũng mang thai, tiếp ông về ái ngại. Tôi đã nhiều lần khuyên vào anh, nên cho anh biết tình trạng sức khỏe của mình, nhưng cô ấy bảo để anh tham gia cấp thế giới đã, dù tôi đã hứa với cô ấy, nhưng... Thế giới đột nhiên như căm lặng, như bị đánh mạnh vào đầu, ông chóng bán... Khi cuộc thi tranh giải vô địch taekwondo thế giới mà ông mơ ước cuối cùng cũng đến, ông mới biết mình thà đổi tất cả để lấy sức khỏe của cô. Bất chấp cô viện ra bao lý do phản đối, ông không tập luyện nữa, đưa cô đi hết các bệnh viện trong nước, tiêu gần hết số tiền tích cấp, vay mượn mọi chỗ có thể vay. Tất cả các bác sĩ đều nói với ông, quá muộn rồi. Với trình độ y học trong nước, họ bó tay trước căn bệnh của cô, nhất là cô đang trong tình trạng mang thai tháng thứ 6, trừ khi ra nước ngoài có thể tìm hy vọng. Ở Mỹ có hai bệnh viện nổi tiếng từng nghiên cứu về căn bệnh này và có tiến triển khả quan, nhưng kinh phí điều trị ở Mỹ rất cao. Đối với ông là điều không thể. Hướng nam, tóc anh đã có sợi bạc này. Buổi tối dưới khóc mai, cô nằm trong vòng tay ông, Bàn tay yếu đuối phút tóc ong, tay cô đậm nhắc, nhưng hơi thở vẫn dịu dàng ấm áp như hương mai. Hướng nam, đừng lo cho em, đừng thay tiền nữa, đừng liên hệ với bệnh viện nước ngoài nữa, được không? Em không chết được đâu, em muốn thấy anh tham gia cướp thế giới, muốn thấy anh trở thành vô địch thế giới, anh hãy chăm chỉ luyện tập, cuộc thi sắp đến rồi. Anh ôm cô thật chặt vùi mặt và tóc rối hướng nam trong lòng em anh là vị anh hùng hãy tham gia cuộc thi đó để mong mọi người trong thiên hạ đều biết anh là vị anh hùng chân chính nằm trong lòng ông ngoài cái bụng đã nhô cao người cô chỉ toàn là xương ông giết cô vào lòng thật chặt vào lúc gần tuyệt vọng một tổ chức xã hội đen trước đây ông luôn không ưa đã cho ông một tia hy vọng duy nhất tất cả các đại gia đều đặt cửa kiềm nhất sơn của Hàn Quốc không có ai đặt vào anh ngã trầm xã hội đen với vẻ lịch thiệp bất ngờ vỗ về ông nói cho nên tôi đặt tất cả tiền bạc vào anh chỉ cần anh đóng chức vô địch mọi thủ tục và kinh phí điều trị cho vợ anh ở nước ngoài tôi bao hết nhưng nếu anh thua làm tôi mất không số tiền lớn như vậy thì đừng trách tôi tuyệt tình làm ăn là thế người anh em nên hiểu cho tôi đúng không ông luyện tập trở lại ngày ngày mãi miết nhưng không ở bãi tập như trước mà ở bệnh viện cô rất vui chỉ cần cảm thấy khá lên chút ít đã ra nằm trên nạng ghế dưới góc mái đặt tay lên bụng mỉm cười nhìn xem ông tập thời gian bung bột trôi ông không nói với cô cuộc sao dình với trường xã hội đen ông hy vọng cô không bao giờ biết chỉ cần cứu được cô Chỉ cần cô có thể sống Những việc trước đây tưởng chừng không bao giờ có thể làm Ông đều sẽ làm Một ngày trước hôm khai mạc cướp thế giới Cô vẫn không mê trong bệnh viện Nhìn những tấm điểm đấu Được đèn chiếu sáng nhức mắt Ở nhà thi đấu Ông hiểu mình chỉ có thể chiến thắng Chỉ có chiến thắng Vợ ông mới có cơ hội sống Trong tiếng oan hô của hàng vạn công chúng Kim Nhất Sơn, người Hàn Ra sơn như một vị anh hùng Uống cái này Nó sẽ giúp anh chiến thắng, gã trùm hội đèn nở nhỏ rồi đưa cho ông một hộp đồ uống. Chuyên xua ùa về rõ mồm một, vậy mẹ tất cả đã ngần ấy năm, nếu biết sự việc tiến diễn đến mức này, nếu tất cả có thể quay trở lại. Dưới góc may, tiếng ho của ông như xé ruột, như sắp thổ ra máu, cô phương nam từ từ nhắm mắt. Ông đã tưởng cùng với thời gian, những chuyện của 17 năm trước sẽ không ai còn nhớ, nhưng cô điện thoại trưa nay, khiến mọi thứ lại quay về. Dường như cô ấy vẫn nằm trên chiếc ghế văn dưới gốc mai, vẫn dáng vẻ yếu điệu như đại tiểu thư, nũng nịu vẫy tay với ông, ra hiểu cho ông tạm nghỉ đến nói chuyện với mình. Hò dữ dội, những nếp nhăn hàng sau nơi khóe mép, chỉ có điều, bách thảo, sư phụ làm con thất vọng rồi vẹn hồ bách thảo cứng đờ người ngẩng đầu nhìn sư nguyên cô họng ngẽn đắng bao nhiêu năm nay cô luôn tin sư phụ tình sư phụ vô tội tin sư phụ bị oan cô vẫn giữ vững niềm tin nó cho nên khi nghe chính miệng ông thừa nhận đã làm chuyện đó người cô như vỡ tót kinh hãi đào đớn hoảng loạn không biết làm sao nhưng đứng trên cái thang nhỏ trước tủ thuốc và cô nói tiểu thảo nhìn người phải nhìn cái tâm đừng nhìn bằng mắt hoặc bằng tay hiểu không cổ họng khô đắng có hít thở một âm thanh kèn kèn lọt ra đúng em hiểu sư phụ dù kiếm nhất sơn nói gì dù quan nhã nói gì dù chính sư phụ nói ra em em cũng không tin không tin sư phụ phản bội tinh thần tây kinh đô sư phụ tuyệt đối không làm chuyện đó Theo sư phụ gần ấy năm Phẩm hạnh của ông Không ai rõ hơn cô Cô tình sư phụ do dù Cho dù lời sư phụ Cũng không làm cô dao động Quả là cô bé vướng bỉnh Nhìn cô trái mắt sơ nguyên Có một điểm rất sâu Rồi anh cười Xoa đầu cô Vậy còn gì để nói Nếu lặp lại em vẫn được chọn như thế Bất luận thế nào em cũng tuyệt đối tin tưởng sư phụ Vậy hãy nghe tiếng nói trái tim mình Nhưng... Cô khẳng môi Trên thế giới này Không có đúng sai tuyệt đối Chỉ cần em cảm thấy đúng Cảm thấy chính đáng thì hãy làm theo Có điều... Là nhét đôi đũa vào tay Đặt hộp cơm lên đầu gói cô giọng anh nhẹ nhàng Trước hết thể ăn no đã, Ăn nó mới có sức, Mới làm được việc mình muốn, Đúng không? Mày ăn đi, Ngủi hết rồi. Cô bối rối cúi đầu, Bạch Thảo ăn mấy miếng, Thấy mình quả rất đói, Trong ăn có rau cải đắng màu đỏ, Rất ngọt, cúi đầu ăn, Trong lòng vẫn bất an, Cô dò dự nhìn sơn nguyên, Nhược Bạch Sư Huynh, Vẫn rất giận đúng không? Nhược Bạch Sư Huynh, mặt lạnh tanh, không nói một câu với cô, thậm chí cũng không nhìn. khi anh lấy cơm giúp em, chính như bạch đã lấy thêm cải đắng cho em. bọn cải đắng cô đã ăn gần hết. mắt bạch thảo sáng lên, cô cúi đầu ăn tiếp, hằng ngấu nghiến chỗ rau cải đắng, đá mắt bỗng nhề nước. ánh trăng sáng, hai đấu vượt thẳm. Ở trong lòng nhưng không ở bên em Không lao hết lệ em để chảy trục nhiên tiếng nhạc vang lên Bách Thảo bỏ vội hộp cơm Đo điện thoại ra Trên màn hình nhấp nháy khuôn mặt Rạng ngời của đình hạo tiền bói Cột chần chờ say lát rồi nghe máy Rất tốt Hôm nay đã mở máy Trào dây bên kia có thập âm Giọng đình hào vẫn lơ đảng Ăn cơm xong chưa Chưa Buổi chiều phải thi đấu với kim mẫn châu Ăn nhiều một chút, là đình hào bên kia vọng đến, đừng có thường kiếm mẫn dâu, cô ta tiến bộ hơn nhiều so với 3 năm trước, lại ra đòn rất hung bạo, đừng để vì cô ta uy khiếp, đừng để cô ta khống chế tiếc tấu, anh tin, em sẽ thắng cô ta. Bách Thảo ngơ ngát, nói vào máy, sao anh biết chiều nay em... Em quên nè, chúng mình đang hẹn hò, ngắt lại cô... Tiếng cười của Đình Hảo tự nhiên như trời xanh mây trắng. Luôn quan tâm em là chuyện anh nên làm. Không, chúng ta không hẹn hò. Không dám nhìn sơn nguyên bên cạnh, mặt Bách Thảo phục đỏ luận. Chúng ta... Đình Hảo lại cười, anh rất vui khi em nói như vậy. Đình Hảo tuyên bối. Bách Thảo lúng cuốn, nhưng có một số điều nhất định phải nói. Em... Việc hẹn hò mà lần trước anh nói Em thấy không Mua quà chưa Giọng bên kia ngắt lời cô Sao Cô ngớ người Việt Nam Trình Hảo nói Trước khi đi anh đã nhắc em mua quà cho anh Chẳng lẽ em quên Không Không quên Trước về nước Anh sẽ ra sân bay đón em Nếu anh phát hiện em quên mua quà cho anh Đục đỏ đầu dây bên kia vọng đến tiếng phát thanh sụp hành khách lên máy bay không đợi cô trả lời anh cười nói thôi anh đi đây khi anh bay đến nước anh trận đấu của em với kim mẫn châu đã kết thúc lúc đó chắc anh sẽ được nghe tin tốt lành bay đàm thoại kết thúc bách thảo nghe ngồi nhìn máy di động đỏ hỗn loạn cảm thấy sự việc nào đó đang tiến triển theo hướng sai lầm là định hảo phải không Sơn nguyên nhìn cô vâng Mà cô vẫn đó bừng Tài chân không biết đã vào đâu Không biết xài thích với anh thế nào Không biết anh nghe được bao nhiêu Cũng không biết anh có hiểu lầm quan hệ giữa cô và đình hạ tiền bói Đình hạ sao nguyên do dữ Đang hẹn hò với em Không Cô vội ngẩng đầu nhìn anh Đình hạ tiền bói Chỉ đùa thôi Anh ấy đùa chơi vậy thôi Bé ngốc Sơn Nguyên cười vào đầu cô, đình Hạo không phải là người nói đùa, những chuyện như thế, anh ấy đã nói thế, nhất định là thật. Cô nghi người, nhưng, nhưng, ngạc nhiên và vối rối, khiến cô không biết nói sao, cô vẫn luôn cho rằng đình Hạo tiền bối, chỉ nói chơi vậy thôi. Đình Hạo tiền bối sao có thể thích cô, sao có thể muốn hẹn hò với cô. Nhưng người mà em thích là Nhật Bạch đúng không? Sơn Nguyên vẫn miễn cười nói Không sao, Trình Hảo mặc dù nói thật Nhưng anh ấy cũng là người tháo tin đạt lý Em đừng lo Em không thích Nhật Bạch Sư Huynh tất Thảo cũng làm thích lần nữa Không, ý em nói là em không phải thích Nhật Bạch Sư Huynh theo kiểu đó Em không hẹn hò với Nhật Bạch Sư Huynh Nhật Bạch Sư Huynh cũng không thích em kiểu đó Cô nhất định muốn giải thích rõ ràng, cô không muốn bị anh tiếp tục hiểu lầm, mặc dù anh đã có cô gái anh thích. Em và Nhật Bạch không hẹn hò, sợ nguyên ngạc nhiên. Không, cô lắc đầu thật mạnh. Lần đó, trên phố anh đã thấy em hẹn hò với Nhật Bạch. Đó không phải là hẹn hò, là em và Nhật Bạch Sư Huynh đi làm thêm trở về. Nhật Bạch Sư Huynh sợ em đi đêm một mình, không an toàn nên đã thu xếp, làm cùng thời gian với em. Sơn Nguyên lặng lẽ nhìn cô, ánh nắng trưa chói chang, má bách thảo đỏ bừng, nhìn mắt anh rồi từ từ cúi đầu, nỗi đau âm thầm lại trào lên. Anh cũng có người con gái anh thích, trong màn đêm, Sơn Nguyên nhìn mặt cô phổ khói, nhưng cô ấy lại thích người khác. Rõ ràng biết Sơn Nguyên sư huynh đã có người con gái anh ấy thích, có sao tim cô vẫn đập nhanh như vậy? Bách hảo lặng lẽ nhìn xuống chân mình Cô không muốn để Sơn nguyên xung quanh nhận ra Không muốn làm phiền anh Cho nên anh vẫn còn cơ hội Mặt hồ dậy lên từng đợt sống nhẹ Lỏng lánh như thủy tinh Giọng anh Êm nhẹ như từ nói với mình Phải không? Cô không hiểu Mặc dù trước trận đấu với Kim Mẫn Châu Nói với em điều này là không thích hợp Nhưng Anh không muốn đợi thêm nữa Song Uy khẽ nhẹ nhìn vào mắt cô, anh thích em, Bách Thảo. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của cuốn tiểu thuyết Thiếu nữ Tần Phong với tựa đề trái tim rung động qua giọng đọc của Kami theo dõi tác phẩm Chắc các bạn cũng đã nhận ra, trái tim của Bách Thảo đã thổn thức vì chàng trai nào phải không? Nhưng liệu đó có phải là tình yêu đích thực của Bách Thảo hay chỉ là những rung động đầu đời? Trận đấu giữa Bách Thảo và Kim Mẫn Dao sẽ ra sao? Liệu Bách Thảo có phải quy trước Kim Nhất Sơn và từ võ Tây Taekwondo, môn thể thao mà cô yêu thích? Mời các bạn cùng đón nghe quyển 3 với tựa đề Cầu vòng trong mưa cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm hẹn gặp lại các bạn trong thời gian gần nhất